Hồi xưa, có một lần, hổ đã đi tìm gặp người và bảo người phải nộp cho nó cái trí khôn của mình. Người lúc ấy đang đi cày, liền nói: "Ồ, oh, thật đáng tiếc đáng tiếc, trí khôn của tôi lại để quên ở nhà rồi." Nghe người nói, hổ liền bảo người về lấy. Người tỏ vẻ lo lắng: "Ơ, oh, nếu như nếu như tôi về Hổ sẽ ăn mất trâu của tôi thì sao? Hay là hổ chịu khó để tôi buộc hổ vào gốc cây cây kia trong lúc tôi đi vắng nhé. Hổ mi nghĩ bụng, được. Miễn là ta có trí khôn của người. Sau đó, ta sẽ ăn thịt con trâu và cả người nữa. Hổ gật đầu bằng lòng, người bén lấy dây mây trói hổ thật chặt vào gốc cây đa to. Trói xong, người liền lấy bắp cày nện cho hổ một trận, người lại lấy rơm chất xung quanh hổ và châm lửa đốt, lửa cháy dần dần. Người bảo hổ: "Chí khôn của ta đấy, chí khôn của ta đấy, gắng mà lấy đi." Sau rồi, người dắt trâu ra về. Còn hổ bị lửa đốt gầm giống vùng vẫy, những sợi dây mây bị cháy đất tung. Hổ vội chạy biến vào rừng thoát chết. Bộ lông của hổ trước kia chỉ một màu vàng rực, từ đấy mới có vần đen. Những vần đen ấy là dấu vết những sợi dây mây đã chói hổ bị cháy và đốt cháy luôn cả lông của hổ. Hổ ta thoát vào rừng, ngày đêm tìm cách trả thù người. Hổ nghĩ, người giỏi vậy, nhưng con nó chắc gì đã giỏi. Ta đợi đến đời con nó. Ta sẽ đi lấy chí hồn của người về cho loài của ta và trả mối thù kia luôn." Hồ già công nuôi dạy hổ con cho thật thành thạo trong việc rình mồi, vồ mồi, xé mồi. Rồi hổ lại kể cho con nghe chuyện, người đã định giết mình để hổ con nhớ lấy mối thù ấy. Hồ già nghĩ thêm, cha ông mình chỉ toàn dùng vuốt rùng nanh với nai, với heo, với trâu bò thì được nhưng với người có lẽ phải thèm những cách khác. Các bé ạ, vậy là hổ già liền tập cho con của mình những dáng đi đứng, những câu đối đáp thật hiền lành mềm mỏng. Cuối cùng, hổ già còn dạy cho hổ con biết cả cười và khóc nữa. Thấm thoát, hổ con đã lớn và tỏ ra là một chú hổ vừa khỏe, vừa ác, lại vừa gian xảo, ít ai bì kịp. Hổ già liền cho hổ con ra khỏi rừng, xuống tìm gặp đứa con của người đi cầy ngày trước. Hổ già dặn đi dặn lại. "Này con, con phải nhớ kỹ điều này, chớ có để người lấy dây trói con vào cây và lấy lửa đốt con chết cháy đấy nha." Hổ con liền hỏi, "Lửa nó như thế nào? Cha nói cho con biết để con còn tránh chứ?" "À, Lửa nó màu vàng, sáng như mặt trời mà nóng như mặt trời. Nhưng còn phải nhớ là phải lấy bằng được chí hồn của người, hiểu chưa? Trời nghiêng về chiều, hổ già cố ý chọn buổi chiều để cho người và trâu mệt nhọc không được khỏe và tinh anh để choợ nhau với hổ con. Hổ còn vừa gặp con trai Bắc Thượng Cầy với Châu thì đã làm ra vẻ hiền lành và nói: "Ô! Oh, <cười> chào anh bạn đi cầy, chào anh Châu." "Vâng, chào hổ. Hổ có việc gì mà xuống đây?" "Ôi, tôi sống ở trong rừng cũng vui, nhưng muốn có thêm bè bạn ở dưới này." <cười> anh Châu. Anh Châu ơi, à con muốn kết bạn với chúng tôi không? Con trai bác Thợ cây liền đáp. Xin cảm ơn. Tôi sống thế này cũng đủ vui rồi. Hồ con lại nhếch mép cười, nhưng trong bụng nó đã thấy hơi khó chịu. Nhưng Hồ con vẫn cứ cố nhịn. Im. Này này này. Anh bạn, anh bạn. Anh bạn đi cày ơi, tôi thưởng được voi hiếu đem biếu rất nhiều ngà đẹp và nhung quý. Tôi sẽ biếu anh một ít, rồi anh cho tôi xin một ít trí khôn của anh. <cười> Có được không? Còn trai bác thợ cày vui vẻ đáp lại. Thế, anh không nhớ chuyện ngày xưa? Bố anh cũng đã xuống đây đòi lấy chí khôn của bố tôi à? Ui dào ơi. Đó là chuyện ngày xưa, ngày xưa rồi. Còn tôi bây giờ chỉ muốn chúng ta sống tử tế với nhau thôi. Thế, vậy anh muốn, tôi biết anh bao nhiêu chí khôn. Ừm, <cười> anh cứ đưa chí khôn cho tôi xem cái đã, chắc là anh lại để ở nhà có phải không? Ồ Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ tôi lại treo chí khôn của tôi ở trên cây đà giữa đồng kia kìa. Anh cứ leo lên đó mà xem. Hổ con nhìn lên, thấy có hai lá gan lợn lớn nó treo lủng lẳng ở đấy, hổ liền dục. Thôi thôi thôi thôi thôi, anh trèo lên ngay bây giờ thì vừa. Con trai bác thợ cầy thoăn thoắt trèo lên cây, hổ con cười và nghĩ thầm trong bụng ta mà lì được trí khôn của mày, rồi thịt xác mày vào bố mày, ta sẽ xé ra làm trăm mảnh. Con trai bác Thợ Cày đã leo ra đến chỗ treo hai lá gan lợn, anh ta gọi to. "Đây, tôi thả nó xuống đây. Hổ vô cho chúng nhá." Hai lá gan lợn từ trên cao lao xuống, hổ con nhảy bổ đến, vồ lấy ngay. Đất ở dưới chân hổ con bỗng sụt xuống. Hổ con rơi tõm xuống một cái hố sâu và càng hoảng hốt hơn khi thấy bụi trắng không biết từ đâu bốc lên mù mịt. Rồi cả cái thân hình của hổ con rơi đánh ầm xuống nước thì vôi sống ở đâu cư nhà dưới bụng hổ con mà sôi lên ùng ục. Nóng quá, bỏng quá. Hổ con cố nhảy trồm lên nhưng liền đó nó lại bị rơi xuống Hổ con dẫy ruộ, gào thét, điên cuồng. Thì ra đêm hôm trước, sau khi đào hố và thấy có nước, người con trai bác thợ cây đã đi gánh liền hai gánh vôi sống treo sẵn ở lưng trừng hố. Còn ở trên mặt hố, anh đã lấy một tấm phên đặt lên rồi giải đất già như là đất thường. Hổ con sập hố rời tõm xuống hố, thì cả hai gánh vôi sống cũng rơi theo. Hổ con sập hố rời tõm xuống hố, thì cả hai gánh vôi sống cũng rơi theo. vội xuống gặp nước, mặc sức mà xôi mà luộc chín hổ. Lúc này con trai Bắc Thợ Cầy đã nhanh nhẹn từ trên cây leo xuống, anh đứng trên bên miệng hố và nói to: "Này, hổ mà lấy được chí khôn của ta rồi đấy chứ. Gắng mang về nhà đi." Như bốn bình ngày trước, người con trai Bắc Thợ Cầy lại ung dung ra về. Hổ già nằm trong rừng chờ đợi hổ con về, nghĩ đến cái chí khôn của người được bọc kỹ trong hai lá gan lợn, thật tươi, thật ngon. Thỉnh thoảng nó lại liếm mép. Bỗng nó nghe thấy tiếng hổ con gầm thét. Hổ già giật mình chồm dậy, non liều chết phóng vội xuống chỗ gốc cây đa nơi năm xưa nó đã từng bị đòn và bị đốt. Hổ già loay hoay mãi mới tìm được cách lôi được hổ con lên. Các bé ạ, hổ con lúc này bị bỏng rộp cả nửa thân người, sống dở chết dở, không lết đi được nữa. Hổ già dành dùng hết sức lực còn lại, cõng hổ con lên lưng và thất thểu ra về. Được hổ già tìm cách cứu chữa, hổ con tà thoát chết. Nhưng vì bỏng rộp cả phía dưới bụng, nên lông ở phía bụng của nó sau đó không còn vàng rực như trước nữa mà trắng toát như màu vôi sống. Một hôm ngồi nhìn lại vết bỏng lớn phía dưới bụng và đám lông trắng như vôi đó, hổ con bỗng lên giọng trách hổ già. "Còn bị bỏng thế này, một phần cũng là vì cha đấy. Cha bảo lửa nó vàng sáng như mặt trời, nóng hơn mặt trời." nhưng lửa nó trắng như sữa, chứ có vàng đâu. Các bé ạ, cho đến tận bây giờ, loài hổ vẫn còn cãi nhau về chuyện lửa vàng hay lửa trắng đấy. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện muốn lấy trí khôn của người thì hai bú con của hổ ác đều phải cạch đến già.